Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho nên, cậu cũng yên tâm phần nào. Có giỏi thì nó nằm đó đưa giỏng, hay ở ngoài nhà chứ không thể vô nhà được. Rồi, trong lúc nghĩ tới đó thì cậu không chú ý lắm. Bây giờ để ý lại ngay cửa sổ, nhìn nó, thì cậu thấy không phải nó nằm trên giỏng nữa, mà nó đứng ngay cái cửa sổ mà nó nhìn vào. cậu Cậu hết hồn rồi. Đi hết nổi rồi. Nó ngay trước mặt mình ngay cửa sổ làm sao? Mà nhìn kỹ thì hình như nó có cặp nanh dài ở trên cái miệng nó. Hay là nó muốn đi vô nhà. Nó vẫn đứng ngay cái cửa sổ đó. Nhưng nó không leo vào. Mà nó đưa cái tay luồn qua phía bên cái cửa chính. Để nó bật cái than cài ngang cái cửa. Tại vì cái cửa chính muốn đóng cửa là nó có cái than cài ngang như thế này phải nói lúc đó cậu ba như tê liệt rồi ông ở đó mà chờ nó vào tôi chứ không có phản ứng gì được nữa rồi thì cái then cài cửa rớt xuống cậu nhìn không thấy nó đứng ở cửa sổ nữa thì lúc đó đột nhiên trên bàn thờ ông quan công sáng rực lên màu đỏ dù là trong nhà ngủ chỉ đốt có cây đèn dầu để trên bàn thờ ông quan công thôi nhưng cái màu đỏ rực lên nó sáng hơn cả cây đèn dầu lúc bình thường Rồi đột nhiên bên cạnh giường cậu ba xuất hiện một người đứng kế bên cậu. Ôi cha hết hồn hết dế cậu hét lên. Nhưng mà chưa cái tiếng hét chưa kịp thoát ra miệng. Thì cậu bị người đó bịt miệng lại không cho cậu hét. Miệng thì bị bịt ngước mắt lên nhìn. Qua ánh sáng hắt lên. Nó là một cái khuôn mặt đỏ rực của cái ông đó. Cậu nhìn thấy đầu của ổng đội mảo như là bao công. Râu thì dài khỏi bụng. Nhưng mà lúc đó... Tai thì bịt cậu, nhưng mà mắt ông thì nhắm lại. Bên tay phải của ổng cầm cái đao dài lắm. Giống như ổng trong cái tư thế đang muốn kiếm cái con quỷ đang định vào nhà vậy. Nhưng mà sau mắt ổng vẫn nhắm chứ không có mở ra. Lúc đó thì cánh cửa nó bắt đầu mở toan ra. Cậu liếc nhìn chưa kịp nhìn thấy con quỷ có bước vào hay không. Thì lé lên một cái dùng ánh sáng giống như người ta chụp hình bằng flash vậy. Chốt sáng lục cái, mà không có tiếng động gì hết. Giống như chúng ta thấy có lần chốt sáng mà không có tiếng sấm vậy. Rồi sau đó cả căn nhà trở lại bình thường. Cửa thì vẫn mở. Nhưng mà không thấy con quỷ đâu. Và cũng không thấy cái ông mà mặt đỏ râu dài đâu nữa. Sau khi định hồn lại rồi, cậu mới kêu mở ra. Lúc đó thì cậu mợ ngồi tính với nhau, nghĩ là chắc ông Quan Công mình thờ đã cứu mình. Cho nên hai vợ chồng lại đốt nhang cho bàn thờ của ông Quan Công để mà tạ ơn. Sáng ra thì bước ra sân, việc đầu tiên là nhìn vào hai cái cây sơ ri. Cậu mợ mới phát giác một điều là hai cây sơ ri đó lá đã bị héo hết rồi. Nó không giống như hôm qua nữa, chỉ một đêm thôi mà tất cả lá đều héo. Rồi vài ngày sau đó nó rụng lá và nó cũng chết luôn. Ông ngoại biết vậy, mới kêu là cậu mỡ đừng có đốn hai cây sồi ri đó. Cứ để nó tự mục đi, rồi nó mất từ từ. Đừng có động địa gì tới nó hết. Ông ngoại mới nói như thế này. Cái con đó nó là quỷ thành tinh rồi. Bùa của ngoại chưa chắc gì đã thắng được nó đâu. 50-50 à. Cho nên ngoại không có dám thử. Cho nên ngoại mới nhờ sự giúp đỡ từ ông quan Công. Đó là lý do tại sao mà ông ngoại kêu cậu ba phải đem ông quan Công về thờ. Tại vì ông ngoại biết tượng ông quan Công mà ngoại thờ rất là linh. Đó là câu chuyện mà con được chính cậu con và mợ con kể lại. Con không dám mong có người sẽ tin câu chuyện này. Nhưng cho dù tin hay không tin, thì nó đã từng xảy ra với cậu ba con và đã từng làm cho cậu ba con Kinh hồn khiếp dịa. Còn đây là câu chuyện có liên quan đến những người vượt biên. Và sau đó họ chết. Rồi họ trở về. Cái câu chuyện này nói về gia đình của ông Năm có bốn người. Ở gần nhà nội. Rồi họ đi vượt biên. Trước mấy ngày mà đi vượt biên đó họ có qua nhờ cái người quen ở lối xóm cách đó cũng cả cả trăm cả trăm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net